Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net, chương 2133 giáp tâm của nhược lam vương hay đám người đại hoàng tử giờ phút này đi ra từ trong đại điện phía sau. Thấy cảnh này nét mặt từng người lập tức đại biến đại hoàng tử càng vội vàng quát một tiếng nhược lam vương người đang làm gì ta không làm gì chỉ mời chấn thương vương ở lại nói chuyện. Một chút mà thôi, nhược lam vương nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên không chút dừng lại, vẫn bắt tới như cũ, thiên địa chấn động, pháp tác nhược lam vương tràn ra tạo thành một bàn tay lớn. Mắt thấy sắp rơi vào trên người hứa thanh, thì ngay sau đó một sợi dây đằng xanh nhạt, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay hứa thanh, ý vị hồng hoang trực tiếp. Tràn ra... Khi tức tinh không cũng dâng lên thi o đó, hóa thành một uy thế kinh người, quất về phía bàn tay to lớn hình thành từ pháp tắc kia, chính là thánh thiên thần đang bị hứa thanh hấp thu. Hai tháng trước, trải qua hai tháng này chăn nuôi, dây đằng này đã có thể sơ bộ hình thành sức chiến đấu, cũng tỏa ra chỗ đáng sợ của nó, chỉ thấy nó quất một phát, thế mà bỏ qua pháp tắc, âm một tiếng. Bàn tay to kia nháy mắt sụp đổ Chia năm sẻ bầy Hứa thanh lạch lùng nhìn nhược lam vương Nhược lam vương nhíu mày Cũng nhìn hứa thanh Đám người đại hoàng tử mắt thấy như vậy Mau đi tới trước ngăn cản Đại hoàng tử càng căm tức nhìn nhược lam vương Nhược lam vương Ngươi tuy là thiên vương Nhưng chủ động ra tay với thái phó ở hoàng đô Việc này ta nhất định dâng Tấu lên phụ hoàng Nhược Lam Vương không nói chuyện, hứa thanh nheo lại mắt. Hắn bản năng cảm thấy chuyện Nhược Lam Vương xuất thủ nhất địch ẩn chứa thâm ý. Nhưng trong thời gian ngắn không cách nào minh mộ chân tướng. Cho nên sau khi suy tư, hắn quay người. Múa ơi! Khỏi, hương Nhược Lam Vương kia không biết nghĩ thế nào. Lại bước một bước vượt qua Đại Hoàng Tử. Đi lên bầu trời, chấn thương Vương. Ta không có ác ý đối với ngươi. Vừa rồi xuất thủ cũng chỉ là để giữ ngươi lại. Hiện tại, ta vẫn nói câu kia. Ở lại, ta cùng ngươi nói một chút chuyện liên quan đến việc ta vừa đề nghị. Giữa lúc nói, nhược lam vương lại lần nữa nâng tay phải lên. Lần này thi o tu vi của nàng vận chuyển. Càng nhiều lực lượng pháp tác tụ đến từ bát phương. Hình thành một đám mây sương mù. Huyễn hóa ra gương mặt to lớn. Lao tới phía ưa thanh. Nhưng trong, nháy mắt nàng đến gần, một kiếm ý kinh thiên dâng lên ngập trời từ trên người hứa thanh, bóng giang đế kiếm lấp lánh trên bầu trời, một kiếm rơi xuống, gương mặt xương mù hình thành từ pháp tác. Kia, nháy mắt bị chém thành hai nửa, rồi cuống ngược ra sau, tôi khô lạp hù, mà bóng kiếm không dừng lại, mà bỗng nhiên rơi xuống về phía nhược lầm vương, từ trên xuống dưới, giờ khắc này, biểu. Cảm bình tĩnh từ đầu đến cuối của Nhược Lam Vương, đại biến, đệ kiếm, thân thể nàng cấp tốc rút lui, nhưng bóng kiếm kia thế như trẻ che, tốc độ kinh người, chẳng những không chậm lại mày. May, ngược lại càng nhanh hơn, mắt thấy sắp rơi xuống, mà đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến từ Hư Vô, bóng dáng Trấn Viêm Vương xuất hiện giữa Hứa Thanh và Nhược Lam Vương, đưa lưng về phía Hứa Thanh. Đúng là muốn dùng thân thể đi ngăn cản, đối với chấn viêm vương, hứa thanh vốn kính nể trong lòng, mắt thấy một cảnh này, hắn thầm than một tiếng, bóng kiếm nâng trong tay. Lập tức bía mất, chỉ có gió đang thổi qua tứ phương, chấn viêm vương không quay người, mà lạnh lùng nhìn nhược lam vương, ta mặc kệ ngươi thật sự muốn để chấn thương vương tương trợ ngươi. Hay là ngươi dự định lấy hắn làm mồi để thu hoạch được thắng lợi trong trận chiến tranh ngươi muốn phát động, lại hoặc là, đây là thế lực sau lưng ngươi, muốn dùng chuyện này thăm dò điều. Gì, nhưng, nhược lam vương, ta cảnh cáo ngươi và người sau lưng ngươi, nếu có lần nữa, ta sẽ trấn áp ngươi, nhược lam vương im lặng, không nói gì, xoay người rời đi, trấn viêm vương nheo lại. Mắt, thả nhiên mở miệng. Ta đang nói lần tiếp theo sẽ trấn áp ngươi, chưa hề nói lần này ngươi có thể không trả bất cứ giá nào. Một cánh tay, hơn nữa, trong trăm năm, trừ khi nhân tộc bùng nổ đại chiến, nếu không không thể phục hồi như cũ, giữa không chung, nhược lam vương dừng lại, nâng tay phải lên, trực tiếp kéo. Xuống cánh tay trái, hất nó lên, rồi bóng dáng nàng biến mất, nhịn nhiêu từng nói. Khi một người đi đến trình độ nhất định, Như vậy phần lớn người hắn gặp được đều hiền lành, nhưng đây không phải thật sự thân thiện, mà là đè nén lại, không thể cũng không muốn lộ ra thôi, còn nhân tộc, từ đầu đến cuối, cũng không phải rực rỡ gấm hoa gì, cho dù là hành vi của thất hoàng tử năm đó. Hay là thương lan vương ngạo nghễ cường thế, lại hoặc là thế lực khắp nơi sinh tồn trên chiếc thuyền lớn nhân tộc đã lái vô số vạn năm này. Bọn họ đều có ý tưởng của họ, đều có lợi ích của mỗi. Người, ngày thường, người lừa ta gạt, âm thầm tranh đấu, đoạt quyền đoạt thế, cũng không phải chuyện thưa thớt, chỉ là đại phương hướng bị nhân hoàng trấn áp xuống mà thôi, lúc này mới bày biện. Ra một biểu tượng thể như vui vẻ phồn vinh, đoàn kết vô cùng, nhưng trên thực tế, chỉ có vào lúc tộc đàn đối mặt với nguy cơ sinh tử, đoàn kết mới có thể xuất hiện. Lại hoặc là xuất hiện một cường giả như huyền u cổ hoàng, dùng thế chấn áp vạn cổ, chấn cái ác biến thành cái thiện, chấn phức tạp biến thành đơn giản chấn không phục biến thành tự nguyện, nếu không thì sẽ giống như có ban ngày thì có đêm tối, tạp niệm, ác ý, tư lợi mãi mãi tồn tại, đạo lý này, hứa thanh hiểu, một màn hôm nay khiến hắn càng hiểu sâu xá cơn. Cho nên thật ra nhược lam vương rốt cuộc xuất. Phát từ mục đích gì mà cử động như vậy, cũng không quan trọng. Hứa Thanh nhìn về phía trần Viêm Vương, nét mặt bình tĩnh. trần Viêm Vương cũng nhìn Hứa Thanh, hồi lâu sau nhạy giọng mờ. Miệng, vọng cổ như đêm tối. Ngươi, ta cùng chúng sinh, bao gồm mỗi một sinh mệnh, thật ra đều là thân trong đêm tối. Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình yêu chấm nét